Anh vuốt tay lên tóc và gần như mỉm cười, nhưng thay vào đó lại thở dài buồn bã. Anh đang nói đến những thứ nặng nề hơn cơ, Anastasia. Em phải xem điều anh có thể làm với một cái roi mây hay roi da tấn cơ. Miệng tôi há hốc, kinh hoàng. Em, em không muốn đâu. Anh biết nếu em muốn làm điều đó thì được, nhưng em không muốn và anh hiểu. Anh không thể làm những trò đó với em nếu em không muốn, anh đã nói với em một lần rồi, em có tất cả quyền lực và giờ đây, kể từ lúc em quay lại, anh không còn những ham muốn đó nữa, không một chút nào. Tôi há hốc miệng nhìn anh một lúc, cố gắng hiểu tất cả những điều này. Tuy nhiên, khi chúng ta gặp nhau, đó là điều anh muốn, đúng không? Đúng, chắc chắn rồi. Làm thế nào mà tất cả những ham muốn đó biến mất, Christian? Kiểu như em là thuốc chữa và anh để tìm từ thích hợp hơn, được cứu chữa ư? Em không hiểu. Anh thở dài lần nữa. Anh không nói là được cứu chữa. Em không tin anh ư? Em chỉ thấy điều đó rất khó tin. Đó là chuyện khác mà. Nếu em chưa bao giờ rời bỏ anh thì có lẽ anh sẽ không cảm thấy như thế này. Việc em bảo anh đi là điều tốt đẹp nhất mà em từng làm cho chúng ta. Nó khiến anh nhận ra anh cần em biết bao và anh thực sự nghiêm túc khi nói rằng anh sẽ sửa lấy em bằng bất cứ cách nào có thể. Tôi nhìn anh chằm chằm, tôi có thể tin được chuyện này không? Chỉ cần nghĩ đến chúng cũng đủ làm đầu tôi đau như búa bổ và sâu thẳm bên trong, tôi cảm thấy tê cóng. Em vẫn ở đây, anh tưởng đến bây giờ em đã rời khỏi cửa rồi cơ. Anh thì thầm, "Tại sao? Vì em nghĩ rằng anh là một kẻ tâm thần thích đánh đập và quan hệ với những người phụ nữ trông giống mẹ anh ư? Điều gì khiến anh nghĩ như thế?" Tôi siết lên với anh, quát tháo, mặt anh tái nhợt trước những từ ngữ cay nghiệt của tôi. "Ừm, anh không nghĩ kiểu như thế, nhưng đúng." Anh nói, đôi mắt mở to đầy đau khổ, vẻ mặt anh nghiêm trang đến mức tôi hối hận vì đã nổi giận. Tôi cau mày, cảm thấy nhói lên vì tội lỗi. Bỗng nhiên, tôi nhớ lại bức ảnh trên chiếc giường thời thơ ấu của anh và trong phút chốc, tôi nhận ra tại sao người phụ nữ trong đó lại trông quen thuộc đến thế, bà ta giống anh, chắc hẳn đó là mẹ đẻ của anh. Việc anh ấy dễ dàng xua đuổi bà ta hiện ra trong đầu tôi, chẳng có ai quan trọng, bà ta chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này, phải châm tôi giống bà ta, chết tiệt thật. Anh nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt chứa chan chân thành và tôi biết Anh đang chờ phản ứng của tôi, anh nói anh yêu tôi chân thành, nhưng tôi thật sự rất bối rối. Mọi chuyện dối tung, anh ấy đã trấn an tôi về Layla, nhưng bây giờ tôi biết chắc chắn cô ta có thể giúp anh ấy thỏa mãn thú vui của mình. Suy nghĩ đó khiến tôi mệt mỏi và khó chịu. Christian, em kiệt sức rồi. Ngày mai chúng ta nói về chuyện này được không? Em muốn đi ngủ. Anh chớp mắt, nhìn tôi ngạc nhiên. Em không đi chứ? Anh muốn em đi à? Không, anh cứ nghĩ em sẽ bỏ đi nếu biết chuyện. Lúc nào anh ấy cũng ám chỉ việc tôi sẽ đi sau khi biết những bí mật đen tối nhất của anh ấy. Và giờ tôi biết rồi, khỉ thật, ông chủ đúng là ám muội thật. Tôi có nên bỏ đi không? Tôi đã từng rời khỏi anh ấy một lần và việc đó gần như làm tôi suy sụp, và cả anh ấy nữa. Tôi yêu anh ấy, tôi biết điều đó dù anh ấy có thú nhận những điều này. Đừng bỏ anh, anh thì thầm. "Ôi, em phải gào lên cho anh nghe, không, em sẽ không đi." Tôi quát lên và điều đó làm tôi nhẹ nhõm. "Đấy, tôi nói ra rồi đấy, tôi sẽ không đi." "Thật ư?" Mắt anh mở to. "Em có thể làm điều gì để khiến anh hiểu là em sẽ không đi đây? Em có thể nói gì nữa?" Anh nhìn tôi chằm chằm lại để lộ ra nỗi sợ hãi và đau đớn một lần nữa. "Có một việc mà em có thể làm." "Sao cơ?" Các bạn nghe chuyện tại chuyện audio trong Mic EZ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi cáu kỉnh. Cúi anh, anh thì thầm, sao cơ? Có phải anh ấy vừa mới? Lần thứ hai, trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, thế giới của tôi như ngừng lại. Trời ạ, tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông rắc rối mà tôi yêu, tôi không thể tin vào điều anh ấy vừa mới nói. Kết hôn ư? Anh ấy đăng cầu hôn ư? Anh đùa chắc? Tôi không ngăn lại nổi, một tiếng cười khúc khích lo lắng, hoài nghi vang lên từ sâu trong cổ họng. Tôi cắn môi để ngăn không cho nó biến thành một tiếng cười phá lên kích động, nhưng rồi thất bại thảm hại. Tôi nằm lăn xuống sàn nhà và đầu hàng trước tiếng cười đó, tôi cười như chưa bao giờ được cười, những tiếng cười rú lên giúp tôi được xoa dịu. Và trong một thoáng, tôi chỉ còn một mình nhìn tình huống lố bịch này, một cô gái cười khúc khích, kích động bên cạnh anh chàng đẹp trai phiền phức. Tôi lấy tay che mắt khi tiếng cười biến thành những giọt nước mắt bỏng rát. "Không, không. Chuyện này thật quá sức chịu đựng." Khi cơn kích động giảm dần, Christian nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. Tôi quay lại nhìn anh, anh đang cúi xuống, khuôn miệng méo mó vì sự ngạc nhiên gượng gạo, nhưng mắt anh là một màu xám rối sục, có lẽ anh bị tổn thương. "Ôi không." Anh khẽ đưa mu bàn tay gạt nước mắt. "Em thấy lời cầu hôn của anh buồn cười lắm sao, Stilly?" Với tay lên, tôi nhẹ nhàng vuốt ve má anh, cảm giác những sợi râu lấm chấm dưới tay mình, "Chúa ơi, tôi yêu người đàn ông này." "Thưa ngài Craig Christian, khả năng căn thời gian của anh thật..." Tôi ngước lên nhìn anh khi không biết nói từ gì. Anh cười tự mãn với tôi, nhưng những nếp nhăn quanh mắt anh cho tôi biết anh bị tổn thương, anh tỏ ra rất nghiêm túc. "Em đang làm anh đau lòng đấy Anna, em sẽ lấy anh chứ?" Tôi ngồi dậy và quỳ xuống, đặt hai tay lên đầu gối anh, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng yêu của anh, "Christian, em vừa mới gặp người bạn gái cũ bị tâm thần của anh với một khẩu súng bị ném ra khỏi căn hộ của mình, nếu anh dám thể hiện hình ảnh, anh chẳng lắm chiêu nóng bỏng với em." Anh mở miệng ra định nói, nhưng tôi giơ tay lên, anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Anh vừa tiết lộ một số thông tin khá sốc về bản thân mình, và giờ Anh đang hỏi cưới em. Anh nghiêng đầu sang hết bên này, đến bên khác như nhìn ngẫm điều gì đó. Anh ấy đang thích thú, tạ ơn Chúa. Phải, anh nghĩ rằng đó là sự tổng kết công bằng và chính xác cho tình huống này. Anh lạnh nhạt nói, tôi lắc đầu. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với niềm ham thích bị cản trở. Anh đã vượt qua nó và bây giờ anh là một người ủng hộ cho sự ham thích ngay lập tức. Cáp đi đêm, Anna. Anh thì thầm, "Nghe này Christian, em đã biết được anh khoảng 3 phút và vẫn còn quá nhiều điều em muốn biết. Em đã uống quá nhiều rồi, em đói, em mệt và em muốn đi ngủ. Em cần phải cân nhắc lời cầu hôn của anh cũng như việc em cân nhắc bản hợp đồng anh đưa cho em và" Từ bặm môi thể hiện sự khó chịu nhưng cũng để làm không khí giữa chúng tôi phân trần hơn. Đó không hẳn là lời cầu hôn lãng mạn nhất. Anh nghiêng đầu sang một bên nở nụ cười. vẫn lẻo mom lẻo mép như mọi khi Stella, anh thở ra, giọng nhẹ nhõm, "Vậy đó, không phải là một lời từ chối." Tôi thở dài, "Ài, không phải, ngài Grey ạ, đó không phải là một lời từ chối, nhưng cũng không hẳn là một sự đồng ý, anh làm điều này chỉ vì anh đang sợ hãi thôi và anh không tin em nữa." "Không, anh làm việc này là vì cuối cùng anh đã gặp được người mà anh muốn chung sống suốt quãng đời còn lại." "Ồ, tim tôi lỡ một nhịp và tận sâu thẳm trong lòng, tôi thấy mình tan ra, làm thế nào ở giữa tình huống trớ trêu này, anh ấy vẫn có thể nói ra được những điều lãng mạn nhất thế nhỉ? Miệng tôi há hốc vì sốc. Anh chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra với mình. Anh nói tiếp, vẻ mặt ánh lên sự chân thành tha thiết, tôi ngạc nhiên nhìn anh, cố tìm từ ngữ cho phù hợp.